23. Y Dược Tây Tạng Lúc tôi đến ở lại Habra-Sala, sau khi lạc ma Yeshi qua đời, tôi đã nghĩ rất nhiều về một cách nào đó có thể làm lợi lạc cho bệnh nhân S. Tôi tự mình thực hiện sự tiên tri và tôi nhờ vị hộ pháp của trường Cao Đẳng Kim Cang Thừa cấp nâng cao cũng như một số vị hộ pháp khác nữa kiểm tra điều tôi đã tiên tri phát kiến. Mặc dù những câu trả lời không rõ ràng lắm, nhưng đều có đề cập đến loại cây Arugra. Đó là loại cây mà Đức Phật Dược Sư cầm trong tay phải, dược tính của nó rất công hiệu. Cũng giống như Yominh là nền tảng của 84.000 dòng tưởng mê lầm. Arugra là nền tảng của toàn bộ nền y dược Tây Tạng. Nếu cất giữ trái Arura trong người thì ngoài việc bảo vệ bạn khỏi bệnh tật, nó còn chữa lành được tâm. Một ngôi chùa ở Tây Tạng có một pho tượng mà bên trong quả tim có chữa một lễ vật cúng dường làm bằng cây Arura. Và nhiều người thường đến tựa người vào pho tượng rất lâu vì nghe nói rằng cây Arura bên trong tượng có năng lực chữa bệnh rất mạnh. Loại Arura thông thường vẫn được dùng trong y dược Tây Tạng, không công hiệu bằng loại Arura có phẩm chất tốt nhất. Một loại thuốc rất quý hiếm, có chứa thành phần Arura loại tốt nhất được cất giữ trong kho của chính phủ Tây Tạng, cùng với các xá lợi quý báu của các vị thánh linh, kể cả xá lợi Phật trong các kiếp quá khứ khi còn là Bồ Tát. Tôi đã nghe bác sĩ Sean Chu, nói về lợi ích của viên thuốc có chứa loại aru tốt nhất. ông ta là một bác sĩ uyên bác từng giảng dạy cho chư tăng ở Cūpan trong 3 năm. chư tăng đã thuộc lòng toàn bộ sách y dược đó là một cuốn sách gốc kim cang thừa. chư tăng còn học được cách chẩn đoán bệnh mặc dù họ không học được phương pháp thực sự bào chế dược liệu. khi bác sĩ Sonthu kể cho tôi nghe rằng Đức Tri Giang Rinpoche có hai hay ba viên thuốc quý chứa aru vừa nói trên. tôi lập tức viết thư gửi đến ngài để hỏi xin. ngài đã gửi cho tôi một viên. ở Sulukumbu có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến sinh linh ma quỷ và huyền thuật độc ác. người hạ độc có thể dùng đến nhiều cách. một trong những cách đó là họ để một chút xíu thuốc độc dính trong móng tay cái rồi bí mật. Nhúng móng tay có độc vào nước trà Hay loại thức uống có tên là chan Trước khi đưa cho người họ muốn hạ độc uống Người trúng độc có thể đau ổn trong thời gian rất lâu Phải chịu rất nhiều sự đau đớn trong người Và bị gầy ổn đi Nếu không được chữa trị bằng các loại thuốc men đặc biệt Chất độc sẽ biến hóa thành con bọ cạp Hay con vật gì khác Gặm nhắm cơ thể người ấy từ bên trong Ở Sulukumbu, có một bệnh viện được Sơ Emun Hillary thành lập. Các bác sĩ làm việc ở đó phần lớn là người New Zealand. Tôi nghe rằng trong một cuộc phẫu thuật ở đó, người ta tìm thấy trong người bệnh nhân một con vật giống như con ếch và khi cắt xẻ con vật ấy ra thì bên trong cơ thể nó không có máu. Những chuyện lá lùng như vậy thường liên quan đến sinh linh ma quỷ. Tôi để lại viên thuốc quý của Đức Tri Giang Rinpoche ở Sulukumbu sau khi mẹ tôi bị ngộ độc. Vì là viên thuốc quý hiếm nên sau khi cho bệnh nhân dùng, người ta tìm nhặt nó trong phân bệnh nhân, rửa sạch rồi dùng lại. Chỉ cần giữ nó trên người thôi cũng có thể giúp ích cho người bị ngộ độc. Viên thuốc đó cũng có ích cho người sắp chết. Khi tôi cần lấy lại viên thuốc đó Để pha chế chung với một loại thuốc khác tôi đang làm Chú tôi báo rằng Ông đã làm mất rồi Vì sau chị tôi cho biết là Chú tôi không hề là mất viên thuốc Mà ông muốn giữ lại cho riêng mình Trong việc điều trị bền S Cây Arura được xem là hiệu quả nhất Và các loại Baru và Churu Cũng hữu ích Dựa theo các sách y dược Tây Tạng Các sách này đến từ Đức Phật Dược Sư thì con người có tất cả 424 loại bệnh. Nguồn gốc của tất cả bệnh tật đến từ 3 tâm độc là vô minh, tham và sân. Và các bệnh có thể phân ra thành 3 nhóm cơ bản. Bệnh thuộc tính lạnh, bệnh thuộc tính nóng và bệnh thuộc gió. Phong hay khí, tiếng Tây Tạng là lung. 3 loại cây thuốc vừa nói trên là thuốc để trị 3 loại bệnh này và là nền tảng của y dược Tây Tạng. Cô Anna, một đệ tử người Pháp mới tiếp cận Phật Pháp, là người bị bệnh S đầu tiên mà tôi gặp. Tôi đã gặp cô trong thời gian ngắn ngủi ở Harasamla nhiều năm về trước. Khi có người báo tin cho tôi rằng Anna bị bệnh S, tôi đã thiền định quan sát và đề nghị cô ta dùng thuốc Tây Tạng. Tôi cũng khuyên cô ta thiền định về bổn tôn Garuta đen. Anna nhận thuốc Tây Tạng từ Viện Chim Tinh và Y Dược Tây Tạng ở Harasala. Vì cô ta không tin vào các loại thuốc mà tôi đề nghị, nên cô ta tham dẫn bác sĩ Tây Tạng về lợi ích của các loại thuốc đó. Khi bác sĩ nêu ra những triệu chứng bệnh mà các loại thuốc này chữa được, cô ta rất đổi ngạc nhiên vì giống hết các triệu chứng cô đang mắc phải. Nhờ đó cô ta phát khởi một ít niềm tin về sự chữa trị với thuốc đó. Khi cô còn ở Haram Samla, cô ta dùng thuốc như tôi đề nghị và tình hình bệnh của cô ta có cải thiện. Anna có mối liên kết nghiệp rất gần gũi với Ngài Keti Sengsap Rinpoche. Cô ta nhận được nhiều khuyên bảo và nâng đỡ từ Ngài vì cô ta là đệ tử mới tu tập Pháp. Nhưng khi trở về nước Pháp, cô ta ngưng dùng thuốc Tây tạng vì những người xung quanh cô, nhất là cha cô đã càng ngăn. Ở phương Tây, người ta thường coi các phương pháp chữa bệnh của phương Đông là mê muội, là sai trái, còn các phương pháp Tây y là khoa học và đúng đắn. Cha cô không thể chấp nhận dược liệu bằng cây cỏ của Tây tạng và ưa chuộng Tây dược. Vì bị ảnh hưởng rất mạnh từ cha cô và văn hóa phương Tây, Cô đã ngân dùng thuốc Tây Tạng mặc dù đang có hiệu quả tước Và rồi thì tình trạng của cô càng lúc càng xấu đi. Tôi đã chế một số lượng bột có chứa ba loại dược liệu này. Arura, Baru và Churu. Và tôi mang bột đó đến viện Yarapani ở Pháp. Nhưng lúc đó tôi không gặp ai bị bệnh S. Đó là bột làm bằng ba loại dược liệu mà tôi đã đề nghị Anna dùng. Để chữa bệnh S Nhằm tìm ra một phương cách khác Để chữa bệnh S Tôi đang cố tìm kiếm Để có được một loại cỏ rất quý hiếm Chỉ mọc trên những vùng thiên liêng Tôi nghĩ rằng loại cỏ này Có thể sẽ là một loại LSD kế tiếp Tức một loại hóa chất Được tổng hợp Có rất nhiều tác dụng thân kỳ Đối với cơ thể con người rồi đã nhờ một số người đi tìm nó trên những vùng núi linh thiêng ở Tây Tạng và cả ở Trung Hoa. Chắc hẳn là nó chỉ mọc ở những nơi khó tiếp cận. Ở Tây Tạng, nó mọc trên vùng Sari là một dãy núi lớn chỉ có người bản địa sinh sống. Sari là vùng thánh địa của ngài Chara Samyara và các hành giả Chara Samyara đi nhiễu quanh dãy núi bằng chân trần như một cách tiền quá nghiệp và họ dâng cúng Show ở nhiều nơi trên dãy núi Người ta nói rằng Kết quả là họ có thể đạt được năng lực thấu thị Đức song Rinpoche Có nêu ra điều này Trong tự truyện của Ngài Dĩ nhiên Vì loại cỏ quý hiếm này Có lợi ích rất đặc biệt Nên chỉ riêng việc tìm thấy nó thôi Cũng đòi hỏi Phải có nhiều công đức Tôi có ý tưởng là Sẽ trộn loại cỏ này Với các nguyên liệu khác để làm ra những viên thuốc, tôi tin rằng ngay cả một lượng rất nhỏ của loại quả này cũng có năng lực chữa bệnh không thể nghĩ bằng. Không chỉ đối với bệnh Es, các bệnh khác mà còn hiệu quả đối với tâm nữa. Các sách nói rằng ăn được loại quả này sẽ giúp ngăn không tái sinh vào các cạnh giới thấp. Loại quả này được nhận biết nhờ nó tỏa khói vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. Nó có mùi thơm cực kỳ mạnh có thể thấm qua nhiều lớp giải. Tôi đã xem các sách y dược Tây Tạng để tìm các hình vẽ về các loại cỏ dược liệu, nhưng tôi còn chưa thấy hình vẽ loại cỏ này. Tên thông dụng của nó là cỏ tàu. Nó được trộn vào loại mực tàu trước đây, nên mực có mùi thơm rất mạnh như tôi còn nhớ lúc nhỏ đã từng ngửi. Mực tàu cũng được dùng trong y dược Tây Tạng. Chỉ một ít cỏ này cũng cực kỳ quý báo Đặt nó lên miệng người hấp hối Cũng ngăn họ không tái sinh vào cạnh dưới thấp Họ sẽ có tâm thiện khi chết Vì bản thân loại cỏ quý này Sẽ mang lại sự tịnh quá nghiệp rất mạnh Người ta nói rằng Khi một con vợt ăn được loại cỏ này Thì nó không thể bước đi Con trâu giác hay con bò đó Chỉ đứng yên tại chỗ Và nước mắt chảy ra dân làng thường nói, Ồ, con vật đang thiền định vì ăn loại cỏ này, tâm của con vật được chuyển hóa, con vật lập tức phát sinh tâm buông bỏ, tâm từ bi, vân vân và nó khóc. và khi con vật chết, thậm chí nó cũng lưu lại xá lợi. nếu dược liệu có chứa loại cỏ này, chắc chắn sẽ có tác dụng rất mạnh và chữa được ngay tức thời các bệnh như s, ung thư, vân vân. nhưng cần phải có rất nhiều công đức. Mới tìm thấy được loại quả này Vì lợi ích không thể nghĩ bàn của nó Người nào sử dụng thuốc có loại quả này Cũng cần phải có rất nhiều công đức 24. Lời cầu nguyện chữa bệnh của Tantong Chabu Đại hành giả du già ta Tantong Chabu Đã soạn một phép thực hành ngắn có tên Lời cầu nguyện giải thoát Sa cha khỏi bệnh tật Lời cầu nguyện này được dứt ra để ngăn ngừa dịch bệnh cũng như các thảm họa khác, nhưng cũng có thể dùng để chữa bệnh. Ngài Tăng Tôn chapu đã giết lời cầu nguyện này vào lúc đang có nhiều dị tăng chết vì bệnh dịch xảy ra trong một tu viện Satcha ở Tây Tạng. Bệnh dịch lúc đó không thể chấm dứt, mặc dù đã có một số hành giả chim cang thừa thực hành tất cả các loại bù ra hung nộ, bàn phát thuốc men, các mật chú và các bùa hộ mạng quá nhiều tăng sĩ bị chết vì bệnh dịch đến nỗi có nguy cơ là tu diệt sẽ không còn ai do đó ngài tăng tôn trapa soạn ra lời cầu nguyện này cho các vị tăng trì tụng và liền sau đó bệnh dịch được ngăn chặn lời cầu nguyện giải thoát sa cha khỏi bệnh tật kết hợp quy y với việc trì tụng om mani padme hum mật chú quán thế âm vị phật bi mừng bài quy y do đức quán thế âm ban cho bát độ và rồi được chuyển đến cho tăng tôn chấp phù ngày tăng tôn chấp phù đã tạo vô lượng công đức cho chúng sinh hữu tình thông qua diệt bản thân ngài thực hành lời cầu nguyện này và thông qua việc ngài để lại lời cầu nguyện này cho hậu thế tôi nhận khẩu truyền phá thực hành này được xem là rất quý báu và có lực giá trị rất mãnh liệt từ đức Chojiji Trichan Dribuchi, một trong những vị thầy chính của Đức Sajja Trizin, người đứng đầu của dòng sacha ở Tây Tạng. Ngài Tanton Chopo cũng viết lời cầu nguyện chấm dứt chiến tranh, mang đến những vụ mùa bội thu, và ngài còn viết lời cầu nguyện khác đặc biệt để chấm dứt nạn đói khi ở sư Tashang, thuộc miền Trung Tây Tạng, đang bị hạn hán và đói kém. Ngài Taton Chapo đã soạn lời khẩn cầu giảm bớt những lo sợ về nạn đói để chấm dứt nạn đói. Ngài đổ đầy lúa vào một cái tô và dân cúng cho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt trong đền thờ chính ở Lahasha. Tượng này được chính Đức Phật làm phép chú nguyện gia trì. Và Ngài Taton Chapo trì tụng lời cầu nguyện khẩn xin Đức Phật chấm dứt nạn đói giao lúc đó một số người ở xứ ta sang trồng thị đức phật bi mẫn từ trên bầu trời rải xuống cơn mưa những hạt lúa thời tiết tức thì thay đổi mưa kéo đến mùa mang phát triển và dân chúng dùng tơ sàng thu được nhiều lúa có một lần khi tôi đang ở trung tâm phật giáo ramjang một trung tâm của fbmt ở luân đôn Tôi có đề xuất dân một tô lớn chứa đầy tiền cho tượng Phật Linh Hiển ở Lahasha vừa nói trên để cầu nguyện giải cứu suy thoái kinh tế ở Luân Đôn. Vì lúc bấy giờ có nhiều người thất nghiệp đang sống vô gia cư trên đường phố. Dĩ nhiên sẽ có hiệu quả đặc biệt nếu tô đầy tiền đó được một vị Bồ Tát dân cúng. Một giải pháp khác để giải quyết sự suy thoái là khuyên bảo nhiều người thọ trì tám giới đại thừa lời cầu nguyện giải thoát xa cha khỏi bền tật tất cả chúng sinh hữu tình nhiều như không gian đều cung kính quy y nương tựa đức phật bổn sư chúng còn xin quy y phật pháp và tăng đoàn lời tụng quy y nương tựa này được đức quán thế âm ban cho khang pa blerzor serap và rồi ngài blerzor serap Ban cho Đại sư Tan tôn Chapo Sau đó lời tụng quý y này Đã làm lợi lạc cho vô số chúng sinh hữu tình Chúng con xin quý y nương tựa Vào tan đoàn các đạo sư Chư dị bổn tôn thiền định Và chư dị không hành nữ Chúng con xin quý y vào pháp thân Bản tánh sáng suốt trống khung Của tâm chúng ta hãy trì tụng các đoạn trên càng nhiều lần càng tốt sau đó hãy trì tụng mật chú om mani padme hum hàng trăm lần và cuối cùng hãy đọc cầu mong sao tất cả bệnh tật gây phiền não tâm của chúng sinh hữu tình các bệnh tật đó là quả của nghiệp chướng và các duyên các điều kiện tạm thời như ma quỷ ám hại bệnh tật và thân tứ đại đất nước lửa gió không xảy ra trong các cõi của thế giới này. Cầu mong sao bất kỳ khổ đau nào phát sinh từ các bệnh tật nghiêm trọng đe dọa tính mạng, mà nó làm cho thân xa lìa khỏi tâm chỉ trong chớp mắt, giống như người đồ tỉ dắt một con vật tới lò sát sinh. Xin đừng xảy ra trong các cõi của thế giới này. Cầu mong sao tất cả chúng sinh hiện tiền sẽ không bị hãm hại bởi các bệnh cấp tính, bệnh mạng tính, và bệnh truyền nhiễm kinh khiếp mà chúng sinh chỉ cần nghe đến tên gọi đã hoảng sợ như thị bị đặt vào trong miệng của dạ ma dị thần chết. Cầu mong sau tất cả chúng sinh hiện tiền sẽ không bị hãm hại bởi 80.000 các tác nhân gây hại, 360 sinh linh ác độc bất ngờ hãm hại, 424 loại bệnh và vân dân Cầu mong sau Bất kỳ khổ đau nào phát sinh do rối loạn của bốn đại ước mất mọi niềm vui của thân và tâm đều hoàn toàn được dẹp bỏ. Cầu mong sao thân và tâm có được năng lực và sự tỏa sáng và được ban cho sự trường thọ, sức khỏe và hạnh phúc. Nhờ vào tâm bi mẩn của các vị đạo sư và tam bảo nhờ vào năng lực của chư vị không hành nữ chư vị hộ pháp, chư vị bảo hộ và nhờ vào sức mạnh của sự không thể sai lệch của nghiệp quả. Cầu mong sau các lời khẩn cầu và hồi hước này được viên mãn ngay tức thì. Phụ chú Đã có lần nạn dịch lan tràn ở đại tu diện truyền thống Satcha Vinh Quang. Các đạo sư Kim Cang Thừa đã thực hành mọi cách các hình nộm, các tơm ma, thuốc men, mật chú, các bùa hộ mạng vân dân. dân. Nhưng đều dấu hiệu Và tu diện có nguy cơ bị quỷ diệt vào lúc đó Đại sư Tan Ton Choppel Đã thực hiện sự quy y không gian Tri tụng số biến Tức sâu chuỗi Và dạy rằng bài cầu nguyện này Có tên là thanh tựu Trong thời gian đó Toàn bộ nạn dịch lập tức chấm dứt Nhờ vào việc làm này của Ngài Giờ đó người ta tin chắc Đây là ngữ kim cương Chiếu tỏa sáng những khối mây phước báo mang tin lời cầu nguyện giải thoát sa cha khỏi bệnh tật. Sa cha Mangalam. Hai mươi hồi hướng. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và dị lai, nhờ các chủng tử hiền thiện và các thiện hạnh đã để lại trên dòng tâm thức của tôi, cầu mong sau bồ đề tâm suối nguồn của tất cả hạnh phúc cho tôi và cho tất cả chúng sinh hữu tình được phát sinh trong tâm tôi và tâm của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sau những ai đã phát sinh bồ đề tâm thì hãy nuôi dưỡng và tăng trưởng tâm đó. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và dị lai, cầu mong sau tôi thành tựu hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Và dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình đến bến bờ hạnh phúc này càng sớm càng tốt. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi Và của những người khác trong quá khứ hiện tại và dị lai Cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình nào nghe được tôi Chạm vào người tôi, nhớ đến tôi, nói chuyện với tôi Hay nghĩ đến tôi, sẽ không bao giờ tái sinh ở các cạnh giới thấp Và từ giây phút đó Cầu mong sao họ được giải phóng khỏi tất cả bệnh tật, ma quỷ ám hại, nghiệp bất hiện, các chứa ngại và nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Khuôn Việt Số 1355 Hoàng Sa Phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Số cũ 318 xuyệt 119 Phạm Văn Hai Điện thoại 083 993 4238 Website diệupháp âm.net hoặc diệupháp âm.vn